Chương 21 Theo hành trình của Ulysses Chúng ta đang đi theo hành trình của Ulysses. thì nói mắt dán vào tấm bản đồ du lịch nhỏ trong quyển sách hướng dẫn. Cô có nhận ra điều đó không, Polly thân mến? Ông ấy và những người bạn đồng hành đã đi thuyền qua chính những biển này trước chúng ta và chúng ta sẽ thấy những cảnh tượng mà họ thấy, mũi đất của nữ phù thủy. soshi và hòn đảo của những nàng tiên cá và biết đâu đấy cả hòn đảo của polypemus nữa. con tàu macapolo chỉ vừa mới rút neo và đang chạy chậm chậm ra khỏi bến cảng guenia đông người để đi vào trung tâm của buổi hoàng hôn hồng tĩnh lặng mặt nước hoàn toàn êm ả không có một chuyển động nào có thể cảm nhận được ngoài tiếng của động cơ. Bọt nước lăn tăn trên những con sóng dài Làm hiện lên đây đó những điểm lân quan lấp lóe, Trong khi ở chân trời phía đông Là một hành tinh khổng lồ màu bạc Cháy sáng như một cây đèn hiệu Polyphemus là tên người khổng lồ độc ác Con đã từng đọc về ông ta Và con chẳng hề muốn nhìn thấy ông ta Ami nhận xét trong khi đang ngồi an toàn trong lòng mẹ Cathy gợi ý Giờ ông ta có thể không độc ác như hồi xưa nữa đâu Một người truyền giáo nào đó Có thể đã tới gặp và làm ông ta thay đổi Nếu ông ta trở nên người tốt Em sẽ không bận tâm đến việc Ông ta to lớn như thế nào Phải không Ami trả lời nhưng không chắc lắm Không Nhưng sẽ phải có rất nhiều người truyền giáo Mới có thể khiến ông ta tốt lên Em nghĩ vậy Nếu chỉ có một người Thì sẽ rất sợ khi nói chuyện với ông ta Chúng ta sẽ không gặp ông ta thật lâu nhỉ Cathy, người đang trong tâm trạng rất hứng khởi, nói Chị không nghĩ rằng chúng ta sẽ gặp Và nếu đút bông vào tai và nhìn về phía khác Chúng ta sẽ không phải nghe tiếng các nàng tiên cá hát Và ôi Polly, có một điều thật tuyệt cháu quên chưa nói với cô Thuyền trưởng nói rằng ông ấy sẽ ở lại Lekon cả ngày mai Để chất thêm hàng hóa Và chúng ta sẽ có rất nhiều thời gian để vào thành phố Pisa Tới xem nhà thờ lớn, tháp nghiêng và những thứ khác. a, đó chính là việc mà Ulysses chưa làm. Thật may là hồi nhỏ cháu không chết vì bệnh sởi. Nói như kiểu râu rết. Cô tung cuốn sách lên không trung trong khi nói và bắt lại nó khi rơi xuống một hành động mà Katika hẳn là vẫn thường làm 12 năm về trước. Cô As nói đồng tình. Cháu đúng là một đứa trẻ, có vẻ như cháu không bao giờ chán nản hoặc mệt mỏi về điều gì đó nhỉ? Chán nản ư? Cháu nghĩ là không. Và xin hãy đoán xem vì sao cháu lại như vậy, cô Polly thân mến. Gần đây Cathy đã quen với việc gọi người bạn đồng hành của mình là Polly thân mến. Cách xưng hô đặc trưng của đại úy nét và cô bắt trước có phần nào vô thức. Cô Ash thích thế nghe giống như hai chị em và thật là thân mật. Cô nói vậy và khiến cô cảm thấy gần hơn với tuổi của Cathy. Amy hỏi, tòa tháp nghiêng có thật không? Ý em là nó có nghiêng đến mức chúng ta có thể nhìn thấy rõ không? Cathy trả lời, mai chúng ta sẽ biết, nếu nó không nghiêng, chị sẽ mất hết niềm tin vào bản chất con người. Niềm tin của Cathy vào bản chất con người đã không bị suy suyển. Tòa tháp nổi tiếng đó đứng sừng sững khi họ tới Playdea. Duomo Pisa vào buổi sáng hôm sau. Rõ ràng là nghiêng, hẹt như trong những bức ảnh và những mô hình là bằng thạch cao và có vẻ như chỉ cần nghiêng thêm một chút nữa thôi là nó chắc hẳn sẽ phải đổ ập xuống đầu họ dưới sức nặng của mình. Hoax nhận xét rằng trồng nó thật không tự nhiên đến mức làm cô rùng mình và sau khi bị dụ dỗ theo những bậc thang xoắn trôn ốc lên tới đỉnh Cô cảm thấy quá choáng ván đến nỗi mọi người đều thở vào khi đưa được cô xuống lại mặt đất vững chảy Cô quay lưng lại với tòa tháp trong khi họ băng qua bãi cỏ để đến nhà thờ lớn cổ kính tráng lệ và nói rằng nếu còn nghĩ đến nó nữa, cô sẽ trở nên không còn tin vào lực hấp dẫn của trọng trường nữa. Thứ mà người ta vẫn nói tất cả những ai đáng kính đều phải tin. Người hướng dẫn chỉ cho họ cây đèn được treo bởi một sợi xích mảnh và dài mà người ta cho là Galilei đã ngồi trầm tư bên nó để suy nghĩ về lý thuyết con lắc của mình. Cây đèn này có vẻ như có liên quan tới lực hấp dẫn của trọng trường và họ dán mắt vào nó với một sự kính trọng. Sau đó họ tới nhà rửa tội để tham quan bục thuyết giáo tráng lệ bằng đá cẩm thạch màu kem của Niccolo Pisano. một khối điêu khắc tựa trên lưng những con sư tử và một bình đựng nước thánh đẹp tương tự và để thưởng thức cái âm thanh lạ thường mà người hướng dẫn của họ tạo ra từ một tiếng vọng bí ẩn có quan hệ thân thiết với anh ta bởi anh khiến được nó nói bất cứ thứ gì mình nói và nghe cứ như là đáp lại vừa ra khỏi nhà rửa tội họ trải qua một cuộc phiêu lưu mà amy không bao giờ có thể quên được pisa là thành phố ăn xin của ý và những con phố của nó ngập tràn những kẻ ăn xin, sùng đạo thuộc nhóm tự xưng là hội đạo hữu cầu xin lòng nhân từ họ mặc áo trùng đen rộng thùng thình đi dép xăng đan có dây buộc và đeo mặt nạ vải màu đen với hai cái lỗ mà qua đó đôi mắt của họ rực sáng lên dễ sợ và họ mang theo chiếc cốc thiết để nhận của bố thí khi họ dúi thẳng chúng vào mặt tất cả những người lạ Đến tham quan thành phố Những người mà họ coi như là những con mồi hợp pháp của mình Khi vừa bước ra khỏi nhà rửa tội Nhóm bạn của chúng ta bị hai đạo hữu phát hiện Và như những người rơi, Chúng xông tới họ bằng những bước dài Với áo choàng đen phấp phới trong gió Mắt đảo điên lạ thường phía sau chiếc mặt nạ Và hô hô những chiếc cốc ăn xin có dòng chữ Bullets Paris Chú thích Cho người nghèo Hết chú thích Đồng thời phát ra một tiếng lạch cạch giống như tiếng lúc lắc của lính tuần đêm Có gì đó khủng khiếp trong bộ dạng và tốc độ xông tới của họ Ami hét lên và chạy núp đằng sau mẹ Người rõ ràng đã đang sợ hãi, lùi lại Cathy đứng nguyên tại chỗ Nhưng những con ác quỷ cánh dơi của Dore Minh họa cho tác phẩm của Dante Chợt hiện lên trong đầu cô Và những ngón tay cô run lẫy bẩy Khi thả một ít tiền vào trong những cái cốc nhưng những thầy tu ăn xin cũng đều là con người. Ca thi hết rung khi thấy một trong hai người họ, trong khi rút lui đã đi giật lùi lại một đoạn để nhìn chằm chằm cô As, người có đôi má hồng hào và trông rất đẹp. Thay vào đó, Ca thi bắt đầu cười và cô As cũng cười theo. Nhưng Ami thì không thể vượt qua nỗi cảm giác bị tấn công bởi những con quỷ và sau này nó rất hay rùng mình nhớ lại cảnh những thứ màu đen kinh khủng kia tấn công nó. làm nó phải nấp sau lưng mẹ hình ảnh khủng khiếp của bức tranh chiến thắng của thần chết trưng bày trên những bức tường của nghĩa trang camposanto mà họ đang xem dường như cũng không làm con bé bình tĩnh lại và trên đường trở về khách sạn để ăn trưa nó nắm chặt tay ca thi với khuôn mặt nhỏ bé còn tái xanh sợ hãi họ qua một con phố chật hẹp nơi những tầng lớp nghèo cư trú Một con phố bụi bẩn với những nhà tầng tồi tàn ở hai bên Và những cánh cửa rộng mà người ta qua lại có thể nhìn vào sân nhỏ bên trong Nơi đặt những chiếc thùng lớn bé và nồi hoang rỉ rộng không Và những khay gỗ lớn đựng mì ống phơi ngoài nắng Một ít mì màu xám, một ít màu trắng, một ít màu vàng Tất cả trong đều chẳng lấy gì làm ngon lành Bởi chúng được phơi dưới bụi bẩn Với những hàng dài quần áo giặt cẩu thả bay phần phật trên những dây phơi căng từ nhà này tới nhà nọ. Như thường lệ ở những con phố nghèo có hàng đàn trẻ con và sự xuất hiện của Ami nhỏ nhắn với mái tóc dài màu vàng xõa xuống vai, ôm trong tay Maple, quả là một sự kiện giật gân. Lũ trẻ trên phố hò hét và kêu la, và những đứa khác trong nhà nghe thấy tiếng động đó cũng lũ lượt kéo ra ngoài, trong khi các bà mẹ và cô chị gái đã lớn ghé mắt trông ra. qua cánh cửa ra vào xung quanh ngập tràn những nét mặt háo hức và những cái đầu nhỏ bé với tóc nâu và xoăn nhấp nhô lên xuống một cách náo nhiệt và mọi đôi mắt đen đều dán vào mập bèo lớn xinh đẹp con búp bê có một bộ tóc giả dày màu nâu, váy và áo choàng bằng vải nhung màu xanh lam mũ lông và bao tay nhỏ đối với chúng dường như là cái gì đó phi thường đến từ một thế giới khác Chúng không thể quyết định chính xác liệu đó có phải là một đứa bé bằng xương bằng thịt hay là một vật giả và chúng không dám đến đủ gần để tìm hiểu. Vậy nên chúng túm tụm ở một khoảng gần chỉ trỏ, thì thầm và cười khúc khích. Trong khi Ami khá là hãnh diện trước sự ngưỡng mộ rành rành của đám trẻ đối với người bạn thân yêu của mình đã lân mặt beo lên cho chúng xem. Cuối cùng thì một bé gái nhỏ nhắn vui nhộn với chiếc mũ trắng trên cái đầu tròn của mình có vẻ như đã có một quyết định nó chạy nhanh vào nhà và trở lại với con búp bê của mình một hình thù bằng gỗ nhỏ bé trông tồi tội với trang phục duy nhất là cái áo sơ mi được khâu sơ sài bằng vải bông nhỏ đó là thứ mà con bé đưa cho ami xem ami đã mỉm cười lần đầu tiên kể từ lúc chạm trán với đám thầy dòng trông như những con dơi và Kathy cầm lấy mapel từ tay con bé ra hiệu rằng hai con búp bê nên hôn nhau nhưng mặc dù bé gái người Ý kia cười ré lên trước cái ý tưởng ba siêu nhau giữa hai con búp bê nó chẳng hề đồng ý điều đó và giấu bảo vật của mình ra sau lưng đỏ mặt cười khúc khích rồi nói gì đó rất nhanh mà không ai trong số họ hiểu được trong khi ra hiệu với họ bằng hai ngón tay với một điệu bộ kỳ lạ Chị tin rằng cô bé đang sợ beo sẽ nhìn búp bê của nó bằng một ánh mắt độc ác. Rốt cuộc Cathy cũng lên tiếng sau khi chợt hiểu ra màn kịch cơm đó có nghĩa là gì. Tại sao chứ? Bạn thật là ngốc nghếch. Amy hét lên phẫn nộ. Bạn dám cho rằng cô bé của tôi có thể làm hại con búp bê cũ và bẩn của bạn. Bạn phải cảm thấy hạnh phúc vì con búp bê của mình được quan tâm bởi một ai đó sạch sẽ chứ. âm thanh tiếng nước ngoài đã hoàn toàn làm đứa bé người ý chưng hửng cùng với một tiếng hét inh tai con bé bỏ chạy và tất cả những đứa khác cũng chạy theo nó rồi cả đám dừng lại ở một khoảng xa để quan sát những sinh vật đáng sợ không nói ngôn ngữ quen thuộc của chúng cà thì với mong muốn để lại một ấn tượng tốt đã làm cho mappelle làm động tác gửi một cái hôn gió về phía đám trẻ việc này khiến cho chúng lại một lần nữa cười ré lên và bàn tán huyên thuyên rồi chúng cứ thế đi theo những người bạn của chúng ta thêm một đoạn nữa khi họ tiếp tục đi về phía khách sạn Cả đêm hôm đó phía trên mặt biển lặng như gương con tàu Marco Polo trường dọc theo những bờ biển mà đoàn thuyền của Ulysses đã lướt đi trong những ngày tháng thần thoại xa xưa những ngày tháng lấp lánh thứ ánh sáng mê hoặc Đối với những đôi mắt đương thời Cathy tỉnh giấc lúc 3 giờ sáng Và qua cửa sổ cabin, cô thấy một hòn đảo mà theo bản đồ của cô, hẳn phải là Elba, nơi lưu đày trong một khoảng thời gian của Napoleon. Sau đó cô lại ngủ thiếp đi, và khi tỉnh giấc lúc trời sáng hẳn, cô thấy con tàu đang rời xa bờ biển Ostia và tiến gần lại cửa sông Tiber. Những đường nét kỳ ảo của núi non nhô lên xa xa vùng Campagna. và mọi chỗ lồi hay lãm của bờ biển đều mang một cái tên gợi lên một điều gì đó thú vị khoảng mười một giờ một quả bong bóng lờ mờ xuất hiện phía chân trời thứ mà thuyền trưởng đoan chắc với mọi người là mái vòm của nhà thờ san peter cách đó gần ba mươi dặm đây là một trong những khoảnh khắc mà clover rất thích hình dung ra và thi đối chiếu sự thật với hình ảnh mường tượng đó không khỏi mỉm cười cả cô lẫn clover đều không ngờ trên thực tế Cái máy vòm khổng lồ này trong lần đầu nhìn thấy lại chẳng để lại một ấn tượng nào đáng kể. Cứ thế họ đi cho đến khi quả bong bóng trong không trung biến mất. Và Ami thấy chán ngắt với những cảnh tượng chẳng hề liên quan tới mình, cũng như chẳng thể hiểu nổi trạng thái hưng phấn của người lớn. Nói lan lỏi tới cuối chiếc ghế gỗ dài nơi cơ thi đang ngồi và bắt đầu nài nỉ cô kể một câu chuyện nữa về Violet và Emma. Chỉ một chương ngắn thôi, chị biết đấy chị Cathy và những gì họ đã làm trong dịp Tết hay gì đó. Thật là chán ngắt khi cứ đi trên biển cả ngày thế này mà chẳng có gì để làm. Và lâu lắm rồi chị chẳng kể cho em chuyện của họ. Lâu ơi là lâu rồi. Giờ thì Violet và Emma thật lòng mà nói đã trở thành nỗi khiếp sợ đối với Cathy. Cô đã cố biến tấu theo kiểu bình mới rượu cũ Những chuyến phiêu lưu thiếu những biến cố của các nhân vật này ta vắt óc để sáng tạo ra hết chi tiết này tới chi tiết khác cho đến khi trí tưởng tượng của cô giống như thể một miếng bọt biển khô bị vắt kiệt nước Ami thì không hết tháo hức sự thích thú của con bé đối với câu chuyện mãi không suy giảm và khi người bạn kiệt sức của con bé giải thích rằng không thể nghĩ thêm một từ nào nữa để kể về câu chuyện đó nó đã chuyển sang thế chủ động bằng cách hỏi Vậy chị Cathy, liệu em có thể kể cho chị nghe một chương? Và rồi con bé bắt đầu thứ gì đó theo kiểu như thế này. Đó là vào trước ngày Giáng sinh. Không, không phải một ngày trước Giáng sinh, mà là ba ngày trước lễ tạ ơn cơ. Violet và Emma thức dậy vào buổi sáng và um, họ không làm gì cụ thể vào hôm đó. Họ chỉ ăn sáng và ăn tối, chơi và học một chút. Rồi đi ngủ sớm, chị biết đấy. Và sáng hôm sau, uh, cũng chẳng có gì nhiều xảy ra vào ngày hôm đó. Họ chỉ ăn sáng, ăn tối và chơi. Việc phải lắng nghe những câu chuyện của Amy tệ hơn rất nhiều so với việc kể những câu chuyện cho con bé. Đến nỗi mà Cathy để tự bảo vệ mình đã phải khởi động lại việc kể chuyện của mình. Nhưng cô đã trở nên ghét Violet và Emma kinh khủng. Vì thế, khi thấy Amy khẩn khoản yêu cầu kể chuyện trên bòn tàu, một ý nghĩ bất chợt nảy ra trong đầu cô và cô quyết định đặt dấu chấm hết cho những nhân vật trẻ con khủng khiếp này một lần và mãi mãi. Ca thi nói, được rồi Amy, chị sẽ kể cho em một câu chuyện nữa về Violet và Emma, nhưng đây chắc chắn sẽ là chuyện cuối cùng. Và thế là Amy thu mình lại gần người bạn của mình, chăm chú lắng nghe câu chuyện Ca thi kể. Rằng vào một hôm trước năm mới, Violet Vại Ma bắt đầu đi trên một chiếc xe trượt tuyết nhỏ được kéo bởi một con người non để chở đến cho một người phụ nữ nghèo sống ở trong một ngôi nhà đơn độc tích trên sườn núi cao một giỏ có gà tây, một lọ mứt Việt Quốc, một đống cần tây và một chiếc bánh ba tê. Cả hai rất vui sướng khi có tất cả những thứ tốt đẹp này để mang đến cho người quá phụ nghèo sim xanh Và mãi hình dung bà sẽ vui thế nào khi thấy chúng. Cà thì tinh nghịch tiếp tục. Đến nỗi họ không hề để ý thấy rằng bầu trời đang trở nên đen kịch như thế nào hay là gió đang thổi rít lên qua những cành cây trơ trụi ra sao. Họ phải đi chậm bởi phải leo dốc suốt cả chặng đi và đó quả là một công việc nặng nhọc đối với con ngựa tội nghiệp. Nhưng con ngựa này quả là một người bạn đồng hành nhỏ bé nhưng khỏe mạnh và nó cứ thế. Kéo chiếc xe đi lên trên con đường trơn Còn Violet và Emma thì nói chuyện và cười đùa Chẳng bao giờ nghĩ đến điều gì sẽ xảy ra Được nửa quãng đường lên núi Thì có một vách đá nhô ra trên đường Và trên vách đá này có một cây độc cần khổng lồ Những cành cây đầy tuyết Khiến cho chúng chịu nặng hơn bao giờ hết Ngay khi xe trực tuyết Từ từ đi qua phía dưới vách đá Một cơn gió mạnh từ khe núi thổi tới Đánh bật gốc cây độc cần Nó đổ thẳng xuống chiếc xe trượt tuyết Thế là Violet, Emma và con ngựa Và cả cái giỏ gà Tây Cùng các thứ khác trong xe Đều bị đè bẹp dí Phẳng như những cái bánh kết Ôi! Ami nói khi Cathy dừng lại Tiếp đi, chuyện gì xảy ra sau đó? Chẳng có gì xảy ra sau đó cả Cathy trả lời với một giọng hết sức nghiêm trang Chẳng có gì có thể xảy ra nữa Violet và Emma chết Con ngựa chết Những thứ trồng giỏ đều bị nát vụn thành những mổ nhỏ Và một cơn bão tuyết lớn nổi lên Và phủ lấy họ Và không ai biết họ ở đâu Hay là họ sẽ ra sao Cho đến khi tuyết tan vào mùa xuân Với một tiếng hét to Amy bật khỏi ghế Con bé kêu lên Không, không, không họ không chết Em sẽ không để họ phải chết Nói đoạn nó hòa khóc Chạy xuống cầu thang từ khóa mình trong cabin của mẹ và không thấy mặt đâu trong mấy tiếng liền. Lúc đầu Cathy còn vui vẻ khi thấy cơn giận bột phát này nhưng bây giờ cô bắt đầu cảm thấy ăn năn vì nghĩ rằng đã đối xử không phải với cục cưng của mình. Cô đi xuống dưới và gõ cửa cabin nhưng Ami không chịu trả lời. Cô khẽ gọi con bé qua lỗ chìa khóa dỗ ngọt và nài xinh nhưng tất cả đều vô ích. Ami vẫn không thấy mặt đâu tới tận chiều muộn nhưng rốt cục con bé cũng rón rén đi lên bon tàu đôi mắt đỏ hoe bởi khóc và khuôn mặt nhỏ bé tái mét đầy đau khổ như thể nó đã giữ đám tang người bạn thân nhất của mình cà thì thấy tim mình nhói lên cô chìa tay ra nói đến đây nào bé yêu của chị đến ngồi vào lòng chị và hãy tha thứ cho chị violet và em ma không chết họ sẽ tiếp tục sống bởi vì em đã quan tâm rất nhiều tới họ và chị sẽ kể những câu chuyện về họ cho đến cuối chương Amy nói lắc đầu buồn bã. Không, chị không thể. Họ đã chết rồi và họ sẽ không sống lại được nữa. Tất cả đã kết thúc và em rất tiếc. Mọi lời xin lỗi và nỗ lực của Cathy làm sống lại câu chuyện đều vô ích. Violet và Emma đã chết trong trí tưởng tượng của Amy và con bé không còn tin vào sự tồn tại của họ nữa. Con bé quá buồn rầu để có thể quan tâm đến huyền thoại về phù thủy. sơ si và những con lợn mà ca thi kể khi họ đi vòng qua mũi sơ xinh đẹp và những hòn đảo nơi mà những nàng tiên cá từng hát cũng chẳng hề hấp dẫn được con bé mặt trời lặn, những ngôi sao mọc trên bầu trời và dưới ánh sáng của vô số những vì sao cùng mảnh trăng lưỡi liềm con tàu Marco đi vào vịnh Nepo ngang qua visus nơi có những đám khói sẫm cuộn lên nền trời sáng vằn vặt và mang những hành khách của nó cập bến họ thức dậy sáng hôm sau trong không khí mùa hè ngập tràn ánh nắng vàng và thời tiết ấm áp của tháng bảy đích thực những người bán hoa đứng ở mọi ngóc ngách bám theo từng vị khách với những món hàng thơm ngát của họ cà thi không ngừng thốt lên ngạc nhiên trước giá cả vô cùng rẻ của những bông hoa được dúi vào qua cửa sổ xe ngựa trong khi họ đi chậm chậm ngược xuôi các con phố chúng được buộc thành từng bó Bằng chặn chặn, ở giữa là hoa trà trắng, bao quanh là những vòng tròn đồng tâm hoa hồng, vòng này qua vòng khác cho đến khi tất cả bằng kích cỡ của một cái nồi đun sữa bình thường, tất cả chỉ với giá 10 xu. Nhưng sau khi đã mua vài ba bó hoa to tướng và phát hiện ra rằng không một bông hồng nào có lấy một mẫu thân mà tất cả đều bị xỏ qua chính giữa bằng những sợi dây dài, thi đã ngừng quan tâm đến chúng. Cháu thà có một bông hồng souvenir hoặc general. Jacqueminot có thân dài và thật nhiều lá, còn hơn là một tá bó hoa xếp bằng chặn chặn như thế này. Cathy nói với cô Ask, nhưng khi họ đi xe đã xa cổng thành và người đánh xe ngựa dừng lại bên dưới những bức tường có loài hoa hồng như thế, cô gái thấy mình có thể đứng lên ghế thoải mái kéo xuống bao nhiêu cành hồng tùy thích. cũng như thò tay vào kẻ tường ngắt những bông quấy trúc, và cô cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Cô nói, đây đúng là nước Ý trong mơ của cháu. Cùng với tất cả vẻ đẹp của mình, Nepo mang lại một cảm giác nguy hiểm tiềm tàng ảnh hưởng tới niềm vui của họ tại đây. Mùi tai họa toát ra từ phía những chiếc cửa sổ, hay đối diện với họ trong khi đi dạo trong thành phố. Có thứ gì đó chết chóc trong bầu không khí, những lời xì xào bọn họ chợt nghe thấy, về một dịch sốt mà chủ các khách sạn đang cố gắng bưng bít. Nghe nói một nhà có quý ông người Mỹ đang sốt rất cao Nhà khác có một phụ nữ đã qua đời tuần trước Cô As đâm ra lo lắng Cô nói với Cathy Chúng ta sẽ đi tham quan thật nhanh một vài nơi chính Sau đó rời khỏi đây càng nhanh càng tốt Cô thấy chẳng yên tâm chút nào vì lo lắng cho Amy Cô luôn cảm thấy nhịp tim của con bé và hình dung thấy nó không được ổn Và mặc dù cô biết tất cả chỉ là do mình tưởng tượng ra, cô vẫn rất sốt ruột muốn ra khỏi đây. Cháu không phiền chứ Cathy? Kể từ lúc đó, mọi hoạt động của họ đều được thực hiện trong vội vã. Cathy cảm thấy như mình bị cuốn vào một cơn lốc khi họ cứ vội vã đi từ thắng cảnh này sang thắng cảnh khác. xen vào giữa đó là đi mua sắm, một cám dỗ khó cưỡng đối với Cathy khi mà mọi thứ ở đây đều xinh đẹp và vô cùng rẻ. Cathy mua cho mình một cái quạt mai rùa và cho Roret một vòng cổ bằng đồi mồi có khắc chữ đầu tên của bạn mình trên đó. Một trái tim bằng sang hô để lồng ảnh cho Elsie, đôi hoa tai cho Rory và cho bố một bình nhỏ bằng đồng tuyệt đẹp bắt chước kiểu bình cổ Rompay. Thật thích thú làm sao khi có tiền để tiêu ở những nơi như thế này. Cathy tự nhủ cùng với một tiếng thở phào toại nguyện trong lúc xem lại những thứ thú vị đã mua được này. Ước rằng mình có gấp 10 lần những đồ này để có thể mang chúng đến cho gấp 10 lần số người. Bố quả là sáng suốt trong chuyện này. Mình không thể hiểu được làm sao mà bố luôn biết trước chính xác mọi người sẽ cảm thấy như thế nào và họ sẽ muốn gì. Cô As cũng mua rất nhiều thứ cho cô và Ami cả để mang về nhà làm quà nữa và tất cả đều thoải mái và thỏa mãn ngoại trừ cái cảm giác mơ hồ về mối nguy hiểm mà họ có thể không thoát được khiến cho họ đành phải rời đi. Đến Nepal rồi chết. Một câu châm ngôn cổ nói vậy và câu châm ngôn này đáng buồn là đã được chứng minh trong trường hợp của nhiều du khách Mỹ. Bên cạnh chủ đề về dịch sốt cũng có khá nhiều những đồn đại về nạn cướp giật, một vấn nạn rất bình thường ở Nepal và vùng lân cận. Nghe đầu có chuyện gì đó đã xảy ra với một nhóm người trên một ngọn đồi ở Sorrento và mặc dù không ai biết được chính xác chuyện gì đó là gì Hoặc mong muốn xác thực câu chuyện Nhưng cô Ash và Kathy đều chung một dự cảm không lành Trong khi họ bước vào chiếc xe ngựa Đưa họ đến cái nơi Chuyện gì đó bí ẩn đã xảy ra Việc đi lại giữa Castellama và Sorrento Thật ra cũng an toàn như giữa Boston và Brookline Nhưng bởi nhóm bạn của chúng ta không hề biết Điều đó mãi cho đến sau này Nên họ cảm thấy không an tâm Đây cũng đồng thời là một trong những hành trình đẹp nhất trên thế giới, mang theo những khúc quanh của bờ biển tuyệt đẹp, hết dặm này qua dặm khác, trên những đoạn đường được làm hoàn hảo, khoét vào bề mặt của những vách đá dựng đứng, với những lùm cam chanh và ô liu phía trên và vịnh nẹp ở dưới, trải dài ra xa trông như một phiến đá màu xanh da trời khổng lồ, với những hòn đảo mang dáng hình rất đổi thơ mộng như những viên ngọc nạm trên đó. Thật đáng tiếc là có quá nhiều cảnh đẹp mà cô As và Thi đã bỏ qua, nhưng họ quá sợ hãi để có thể toàn tâm thưởng thức chúng. Chiếc xe ngựa của họ được điều khiển bởi một người trẻ tuổi với râu tóc bờm sờm, trông mạng rợ không khác nào một tên cướp. Anh ta quất cái roi da vung vút trên đường đi và thỉnh thoảng lại hít sáo một tiếng chói tai. cô aston rằng đó là những tín hiệu cho băng cướp của anh ta đang lẫn quất đâu đó trong lùm ô liu trên các sườn đồi. cô nghĩ rằng cô đã phát hiện thấy anh ta một vài lần ra hiệu cho một số nhân vật đáng ngờ nào đó khi họ đi ngang qua, và cô có cảm tưởng rằng những người mà họ gặp đã nhìn họ với một ánh mắt thương hại như thể họ là những nạn nhân đang bị đưa đi hành hình. nỗi sợ của cô cũng lan sang Cathy, bởi vậy dù họ nói chuyện và cười và pha trò làm vui ami để con bé không sợ hãi hay cảm thấy có điều gì đó không ổn và nhìn từ bên ngoài thì đó có vẻ là một nhóm bạn rất vui nhưng thực ra họ đang run rẩy toàn thân chịu sự giày vò của một nỗi sợ bóng sợ gió rốt cuộc thì họ cũng tới được sorrento an toàn tuyệt đối và anh chàng đánh xe trông vô cùng đáng sợ Hóa ra lại là một người đáng kính, phải làm kiếm sống nuôi vợ và gia đình, người coi một đĩa mì ống và một ly rượu vang đỏ chua như là đỉnh điểm của sự xa xỉ. Và tỏ ra rất hoan hỷ trước món tiền thưởng nhỏ nhặt khoảng độ 30 xu, số tiền đủ để anh thanh toán cho những thứ xa xỉ kia. Cô Ash đã bị một cơn đau đầu rất tệ vào ngày hôm sau để trả giá cho nỗi sợ hãi của mình. Nhưng cô và Cathy đều đồng ý rằng họ đã thật ngốc nghếch và quyết định sẽ không quan tâm đến những tin đồn vô căn cứ nữa cũng như không cho phép chúng phá hỏng niềm vui của mình và đó là một quyết định hết sức đúng đắn khách sạn của họ được xây nhô ra ngay phía trên mặt biển ban công phòng khách của họ nhìn thẳng xuống mặt nước qua một vách đá dựng đứng cao khoảng hai mươi mét phòng ngủ của họ mở ra một vườn hoa hồng với một lùm cam phía xa không xa chỗ họ ở là một hẻm núi lớn chia đôi thị trấn sorrento nhỏ này làm hai với phần hướng ra biển làm thành hải cảng cho nơi này cathy chưa bao giờ chán nhìn xuống khe núi kỳ lạ và tuyệt đẹp này nơi có hai vách cao khoảng sáu mươi mét bám đầy những dây leo đủ lại xen vào đó là những lá lược đẹp thước tha của dương sĩ mọc lên từ mọi khe nứt và kẽ hở cathy cùng amy Đi bộ dọc theo bờ biển về phía massage Để nhìn ra phía những hòn đảo xinh đẹp ngoài vịnh Và ngắm nghía những bụi cây sương rồng lớn Và cây lưỡi lê Tây Ban Nha mọc ở ven đường Và họ luôn trở về với bao nhiêu là hoa cam Vốn có thể tự do hái như là hoa táo Trong những vườn quả Ở New England vào mùa xuân Cam vào thời gian đó trong năm rất chua Nhưng nó đáp ứng tốt cho một buổi hẹn hò lãng mạn ở một vườn cam như thể chúng là thứ ngọt ngào nhất trên đời họ đã có hai chuyến đi tham quan đến pompei nơi rất gần sorrento họ cưỡi lừa đi qua những quả đồi và nhìn thấy bờ biển calabria ở phía xa một cổng vòng tự nhiên bằng đá và những ngôi đền ở Paestum lấp lánh dưới ánh mặt trời ở cách xa nhiều dặm vào sinh nhật Kathy rơi vào cuối tháng 1, Cô As đã cho Cathy được chọn một món quà và cô đã chọn được tới thăm đảo Capri, nơi mà chưa ai trong số họ một lần tới. Hóa ra đó lại là một ngày tuyệt vời, với biển và gió thuận lợi cho đi thuyền, cho phép cập hang Blue Grotto nổi tiếng, nơi chỉ có thể vào trong những điều kiện thủy triều và thời tiết nhất định, và họ đã trèo lên vách đá lớn ở cuối đảo. Ngắm nhìn những tàn tích của cái lâu đài Mà hoàng đế Tiberius Độc ác đã xây dựng Và một nơi khiếp sợ Được biết đến với tên gọi Là nhảy Nơi theo như người xưa kể lại Ông đã bắt nạn nhân của mình Tự lao mình xuống biển Và họ đã ăn trưa ở một khách sạn mang tên ông Rồi đúng vào lúc hoàng hôn Họ lại rời đảo để treo thuyền về nhà Trên mặt biển đẹp xinh Hành trình trở về này Là trải nghiệm gần như dễ chịu nhất trong ngày Mặt nước êm ả, trăng tròn vành vạnh Trăng nơi này to và sáng hơn ở Mỹ Như thể mang hơi ấm cùng sắc màu thật sự Những người chèo thuyền đưa mái chèo theo nhịp bài hát đò đưa Và dân ca xứ Nepo nhịp nhàng như bắt chước nhịp thủy triều Tại cuối cùng khi con thuyền trượt lên mặt cát bến Sorrento Cathy thở một tiếng dài luyến tiếc Và khẳng định rằng đây là món quà sinh nhật tuyệt nhất của mình hơn cả những bông hoa của Ami hay là trái tim có lòng ảnh làm bằng mai rùa xinh xắn mà cô Ash tặng, thậm chí hơn cả lá thư gửi từ nhà, tình cờ và may mắn được chuyển tới hồi sáng để tạo ra một khởi đầu sáng sủa cho ngày hôm đó. Tất cả những điều dễ chịu rồi cũng phải đi đến hồi kết. Cathy, cô Ash nói vào một buổi chiều đầu tháng 2. Cô vừa nghe mấy người phụ nữ nói chuyện ở phòng khách, Và họ nói rằng, người người đang đổ về Rome, làm nó đông lên mau chóng. Lễ hội Carnival sẽ bắt đầu trong vòng chưa đến 2 tuần nữa, và ai cũng muốn tới đó. Nếu không nhìn chừng, chúng ta sẽ không thể đặt được một phòng nào ở đó. Cathy nói, ôi trời, thật là chán khi không thể ở hai nơi cùng một lúc. Cháu muốn đến Rome kinh khủng, nhưng cháu cũng không hề muốn rời Sorrento. Ở đây thật vui, phải không ạ? Thế là họ lại cầm lên cây ba tông và lên đường tới Rome giống như tông đồ của chúa ngày nào mà không biết chuyện gì sẽ xảy ra với họ ở đó.